Các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, Trương là Con Tin. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Clint đã rời khỏi cái uh, hòn đảo tiếp tế lương thực lên thuyền để chuẩn bị đi tiếp. Tuy nhiên lúc này thì Clint lại nhìn thấy một người nằm trong danh sách truyền lã của hải tạc uh, lên tàu. Đây là chính là cái tên uh, mà dịch là... Lửa cháy Đen uh, đúng không nhỉ Đúng rồi, hình như là lửa cháy Đen tính tình khá là điềm đạm Và hắn cũng không gọi là Đến mức gọi là cứ gặp người trên bảng truy nã Là làm thịt, bởi vì hắn biết được cái tên này Thì cũng là thuộc về cái dạng hải tạc Nhưng mà lại chấp hành quy củ Không có giết người rồi này nọ Thế nên có lẽ là sẽ tha Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay ma gap phai thanh phan nhu kieu be hua thanh thi coi nhu xong roi nhung ma len thi la tinh tinh kha la điem đam va han cung khong goi la đen muc goi la cu gap nguoi tren bang truy na la lam thit boi vi han biet đuoc cai ten nay thi cung la thuoc ve cai dang hai tac nhung ma lai chap hanh quy cu khong co giet nguoi roi nay no the nen co le la se tha vay thi chung ta đen voi chuong cua ngay hom nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Phát hiện con hàng hải tạc Có giá trị 3.000 bảng Hóa trang giả dạng lên thuyền Lên nhất thời có chút cảnh giác Mềm cười nói một câu với hai tac co gia tri ngan bang hoa trang gia dang len thuyen len nhat thoi co chut canh giac mim cuoi noi mot cau voi hai chi em Donna bên cạnh Có một người bạn Anh bề ngoài thì bình tĩnh sải bước chân đi về phía Thủy thủ à, Trưởng thứ tư Của trung tướng núi băng Ánh mắt thì nhìn chăm chăm khóa chặt Vào đối phương Lờ cháy đen nít thì nụ cười đã cứng ngắc khi thấy nhà mạo hiểm trẻ tuổi, chảy xuôi dòng máu điên cuộng nọ đầm chậm rái đi lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, chạy, chạy mau, dốc hết toàn lực mà chạy trốn, chẳng sợ phải sử dụng năng lực phi phạm, bại lộ thân phận chân thật, thì cũng phải lập tức chạy trốn. Ở trong mắt ắn, nhà mạo hiểm nội liễm, o trong mat han nha mao lùng kia là con quái vật, khoác ra người, hàng thật giá thật ngay tại lúc mà danis sắp triển khai hành động hắn bỗng nhiên bình tĩnh xuống bởi vì hắn nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đối phương cũng không có công kích hắn mà để hắn rời đi nói cách khác là tên kia không có định ý nhất định là phải săn giết mình có thể thông qua trao đổi để hóa giải nguy cơ hiện tại trực tiếp chạy trốn ngược lại mâu thuẫn sẽ càng thêm gay gắt danis suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu dựa vào kinh nghiệm phong phú mạnh mẽ khống chế đôi chân của mình nhìn thì như bình thường chờ đợi tại chỗ lên từng bước một đi tới trước người hắn lộ ra nụ cười mà nói chào buổi sáng chúng ta lại gặp mặt rồi nụ cười ôn hòa lễ phép nọ làm cho đàn nít không hiểu sao rùng mình một cái khẽ động khẽ miệng chào buổi sáng lên thì duy trì hình ảnh vẻ mặt chuyện sang lạnh lùng khong hieu sao dung minh mot cai thuyền làm gì đi quần đảo rốt tật cháy đàn nít cũng coi như một hải tặc nổi danh thành thật hồi đáp đi đến đó làm gì Dòng điệu của lên bình thản truy hỏi Dennis gượng cười nói Chờ đợi mệnh lệnh của thuyền trưởng chúng tôi Có lẽ sẽ có sắp xếp nhiệm vụ Hắn hẳn là sẽ đuổi mình xuống khỏi thuyền Nhưng mặc kệ như thế nào Một hải tặc lên thuyền khách Sẽ có sự phiêu lưu nhất định Sau khi nói xong Dennis ở trong lòng Suy đoán khả năng sẽ phát triển Cái này đối với hắn mà nói đã xem như kết quả không tệ Nhiều lắm chỉ lãng phí một tấm vé tàu Về lặng lẽ Đến nỗi Dennis nổi cả da gà Qua phải 5-6 giây Anh ta mới mở miệng cậu ở khoang nào khoang hạng nhất phòng 312 Dennis mang vé tàu nắm trong tay đưa tới trước mắt hắn không dám cúi đầu nhìn sợ đối phương nhân cơ hội mà đánh bất ngờ lên hơi gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra có phòng của người hầu không có lừa cháy Dennis theo bản năng đưa ra câu trả lời nhưng trong lòng lại cực kỳ mờ mịt hoàn toàn không rõ là đối phương hỏi vấn đề này có ý nghĩa gì tiếp theo hắn nghe đối phương bình thản như ra lệnh cho cấp dưới cậu ngủ ở đó À, nơi nào? Mình ngủ ở phòng người hầu sao? Không phải muốn đuổi mình rời thuyền sao? Tanis có chút ngẩn ra rồi bật thốt. Vì sao? Lên liếc mắt nhìn hắn một cái lạnh nhạt phun ra hai chữ con tin. Con tin. Hắn lo lắng mình lên thuyền làm nội ứng thuận tiện cho đoàn hải tặc tiếp theo đến bắt cóc tàu White Agate cho nên mới dùng chính mình làm continue. con tin Có đạo lý. Nếu như quả thực là tình huống như vậy cho dù hiện tại đuổi mình rời thuyền kế tiếp cũng không thể tránh thoát, khỏi đoàn hải tạc tập kích, còn không bằng bắt người để có lợi cho đàm phán. Cứt chó, mình chán ghét nhất là loại người ngạo mạng lạnh lùng, không giảng tiếng người này, luôn chỉ nói một hai từ hoặc đoàn nửa câu, còn man lanh lung đều phải dựa vào bản thân đi đoán. Nếu, nếu không phải là thực sự đánh không lại, mình sẽ không trao đổi cùng với loại người này. Mình trước đó tại sao lại cảm thấy tính tình quán, hợp với khẩu vị của mình chứ? Mình nhất định là điên rồi. Dennis ngứa răng mà nghĩ. Được rồi. Hắn bất đắc dĩ thở hắt ra. Đi về khoang. Lên vẫn duy trì hình tượng của Jack mang Sparrow sau khi hoàn thiện. Ồ! Oh, lửa cháy đen nít mang theo cái vali, không tình nguyện, dẫn theo quái vật khoác ra người nọ tiến vào khoang thuyền, đi vào tầng trên đến phòng 32. Sau khi mở cửa, Lên nhìn lướt qua rất nhanh, chỉ cảm thấy nơi này tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với khoang hạng hai Phòng khách đại khái là phải 30 mét vuông, kết nối một phòng ngủ chính và... Ba phòng người hầu, có phòng tắm độc lập, có tủ quần áo tiêu chuẩn và bàn gỗ hụ. Đàn nít buông vali, nhìn phòng người hầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Để phòng ngủ chính trống như vậy à? Hắn vừa giất lời thì đã biết đáp án. Về tôi. Glenn hào hòa phòng nhã cởi nói. Quả nhiên là vì trong trường a han vua dut loi thi đàn glenn hao hoa phong nha cuoi hậm chung minh đan nit ham huc Glenn đi lên trên thảm phòng hai bước chỉ vào cửa mà nói. Theo tôi đi dưới lầu. Tốt. Dennis có chút mềm mang, không biết đối phương còn muốn làm gì. Tổ hợp nhà mạo hiểm và hải tạc nổi danh rất nhanh đến khu vực quang hạng 2 tìm đến cái phòng bốn có của Glenn. Sau khi mở cửa, Glenn không tiến vào chỉ vào bên trong, nói với Dennis mang những thứ trên bàn xếp vào vali. Cái gì? Xếp đồ? Tôi đi xếp đồ ư? Dennis hầu như ngây ngời. Ngay nguoi ngay tức hắn cảm thấy một cỗ lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Mình, lửa cháy Dennis là thủy thủ trưởng thứ tư Trung tướng núi băng Hài tạch nổi danh treo thưởng tới 3.000 bảng Sao có thể bị người ta sử dụng như người giúp việc như vậy Tôn nghiêm của mình Thanh danh của mình Đều không cho phép mình chấp nhận vũ nhục như vậy Lên thấy lửa cháy đen nít Hóa thân thành tượng đá Đứng đó không nhúc nhích Vì thế cho đối phương một ánh mắt lạnh như băng Thân thể của đen nít nhất thởi run lên Hắn hít vào một hơi Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc Tốt Hắn nghẹn khuất cuối người tiến vào căn phòng không tính là cao này rồi nhanh nhạt mang vật phẩm phân tán ở bên ngoài, nhát hết vào trong vali. Không cần Clint phải nhắc nhở, hắn sắp xếp cực kỳ chỉnh tà, còn muốn dụng tâm hơn cả hành lý của mình. Làm xong tất cả những cái này, hắn mang theo vali, đi theo sau Clint lên trên lầu. Trên đường đi, hắn luôn luôn có xúc động, muốn đánh bất ngờ sau lưng đối phương, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại mà nhịn xuống. Trở lại phòng 32, Dennis cắn răng nuốt một ngụm nước bọt và nói, Nên xưng hồ với anh như thế nào? Jackman Sparrow, Clint ngắn gọn đáp lại Jackman Sparrow Dennis ở trong lòng lầm bầm cái tên này hắn thề tuyệt đối sẽ không quên buổi gặp gỡ hôm nay tương lai nhất định phải cho đối phương thưởng thức tư vị cùng loại tuyên trưởng khẳng định sẽ giúp mình hắn đẩy trở mong mà nghĩ vì hình tượng lên không có lựa chọn ghế bành mà tùy ý tìm một cái ghế dựa bằng gỗ chắc chắn ngồi xuống anh ta dựa lưng vào ghế thân thể hơi cong hai tay tự nhiên giao nhau nói với lửa cháy Nói về những hải tạc nổi danh mà cậu biết đi. Cái này thì có rất nhiều. Dennis có chút khó xử đáp lại. Hắn đứng tại chỗ không dám nhúc nhích giống như người hầu vậy. Lên thì thông thả nhích khóe miệng lên. Cứ dựa theo trao thưởng mà nói. Nói xong anh ta chỉ vào ghế đối diện. Ngồi. Dennis nhẹ nhàng thở ra rồi nhanh chóng ngồi xuống. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm. Ít nhất là nguyện ý cho mình một cái chỗ ngồi. Ô... Tàu White Arquette rời cảng đi vào biển lớn, lấy tốc độ 13 hải lý mỗi giờ đi tận đến giữa trưa. Dennis lúc này nói đến miệng hồ lưỡi đắng, mới được phép cho đình chỉ. Hắn cầm vẽ tàu dẫn dắt lên tìm nhà ăn thuộc về khoang hạng nhất. Cái nhà ăn này bố trí thực sự là thanh lịch, lại có viều lồng diễn tấu ở góc, có vách ngăn giữa các bản với nhau, cam đoan hoàn cảnh dùng bữa là hết sức riêng tư. Đi vài bước, lên thấy một nhà của Dona cùng với đám người Clever, Bọn họ cũng chiếm một cái bản lớn, đang cùng đợi người phục vụ đưa mỹ thực lên. Chú Sparrow, bởi vì có cùng bí mật cho nên cậu bé đan tẩn đã lặng yên, cải biến xưng hô. Donna chớp mắt biểu hiện ra đầy đủ nghi hoặc của bản thân. Cô nhớ rõ là chú Sparrow ở quang hạng 2 không nên xuất hiện ở nhà ăn này mới đúng. Lên mỉm cười phất tay xem như chào hỏi, sau đó chỉ vào Danis mà nói, anh ta mời khách. Là vậy à? Donna tò mò đánh giá Dennis, cảm thấy người này bộ dáng kỳ lạ, hơn nữa cái chân mày rất mất tự nhiên. Clever buông dao nĩa, im lặng hai giây rồi nói, bạn của cậu sau." Tên cười một tiếng, nghiêng đầu nói với Dennis, cậu cho rằng nên trả lời thế nào? Dennis đầu tiên là cắn răng, tiếp theo gượng nặn ra nụ cười mà nói, Jackman đã từng cứu tôi. Đúng là như vậy, nếu không mình có khả năng đã bị hắn giết chết rồi đổi thành tiền thưởng. Dennis tự an ủi bản thân như vậy ở trong lòng level cao thấp đánh giá Dennis vài lần không nói gì thêm lướt qua một nhà của Donna lên tìm cái bàn gần cửa sổ người phục vụ cực kỳ nhiệt tình tiến tới đưa thực đơn thịt bò nướng than, gàn ngỗng với rượu vang salad rau dưa Dennis nhìn thực đơn nhịn không được mà cảm thắn vẫn là cái loại thuyền cách 2-3 ngày là có cảng để ngừng và bổ sung thế này thì tốt hơn có đủ thực vật mới Chứ cái loại mà một hai tuần chỉ có thể uống bia và thịt muối thay phiên đơn điệu đến mức trên biển cũng chỉ có thể uống bia và thịt muối thay phiên đơn điệu đến mức làm cho người ta nổi điên. Bất quá, bản thân biển lớn cũng sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn mới. Ha <cười> cái này cũng phải có đủ năng lực để phân biệt. Trên thuyền chúng tôi có một thủy thủ từng bởi vì một con tôm hủng có bộ dạng xinh đẹp mà tiêu chảy đến là một hải tạc khắn vốn định dùng từ thô tục theo thói quen để miêu tả. Nhưng sau khi nhìn vào mặt của Sparrow, thì đúng lúc sửa cách dùng từ tiêu chảy muốn chóc cả cây mông mình có lý do hoài nghi còn tồn tại nhân tố khác tuy thuyền trưởng các người là nữ nhưng mà thuyền viên nữ hẳn là cực kỳ thừa thớt hơn nữa trưởng kỳ không thể lên bờ đám thủy thủ khẳng định là cực kỳ thiếu thốn cái đó Glenn lẩm bẩm một câu cầm qua thực đơn dựa theo giá cả xem một chút đều lấy vâng người phục vụ vẻ mặt không chút biến hóa lúc này Glenn nhìn thấy thuyền trưởng Ai lần tiến vào nhà ăn Đi ngang qua phủ cận, vì thế đơn giản chào hỏi đối phương. Cho anh qua đầu lại phát hiện, lửa cháy Dennis đã sớm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang ngắm phong cảnh. Thuyền trưởng biết cậu sao, nên dùng giọng điệu gắn như trần thuật mà hỏi. Dennis cười gượng hai tiếng. Ông ta khi còn là thủy thủ trưởng của tàu William năm thì chúng tôi đã từng phát sinh chiến đấu với bọn họ. Hơn nữa, tôi coi như hải tạc tương đối nổi danh. Nói tới đây, Dennis nhớ tới tình cảnh của mình trước mắt bỗng nhiên có chút u buồn, vì thế mà cải biến đề tài. tôi vẫn rất kỳ quái, công chính ai vì sao lại đột nhiên rời khỏi hải quân. Thời điểm đó, ông ta đã là người trọng tài, một người phi phạm, không được phép rời khỏi hạm đội sau. Không cần Dennis phải đặc biệt nói rõ, Clint đã thoải mái rõ ràng, hắn ta vì sao lại cảm thấy kỳ quái. Ở tiểu đội kẻ gác đêm, cho dù nhân viên văn chức thuần túy cũng sẽ bị hạn chế nghiêm khắc. Bình thường tạm thời rơi khỏi cường vị công tác thì phải ký hiệp nghị giữ bí mật chọn đời chính thức. Không được phê chuẩn thì không thể rơi khỏi tiểu đội, kẻ các đêm, ở khu trực thuộc tương ứng. Sau khi được phê chuẩn rơi đi thành thị khác, lại cần phải tìm giáo hội, đêm tối thuộc địa phương để mà đăng ký trước. Từ quy định như vậy có thể nhìn ra thái độ của chính phủ khi đối đái với lực lượng siêu phàm và sự vật tương ứng. Một khi mà người phi phàm đã uống ma dược, không có khả năng mot khi ma nguoi vi pham mái thoát ly tổ chức như vậy. Clint tinh tưởng nhớ rõ, tiểu thư chính nghĩa từ sớm rõ ràng đã có con đường và biện pháp để trở thành người phi phạm nhưng lại không muốn thử. Lý do đưa ra chính là không muốn mất tự do. Ý tưởng cùng loại lướt qua trong đầu nhưng không hóa thành ngôn ngữ bởi vì Sparrow lễ phép mà lãnh đạo là sẽ không cảm thấy hứng thú với loại lời đồn này. Vậy thì thế nào? lên nhìn đồ ăn trên bàn bình tĩnh hỏi ngược lại. Đây là cái đồ không biết nói chuyện phiếm. Lợi trái đen nít âm thầm hít vào một hơi, gượng ra nụ cười mà nói, tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, chúng tôi vẫn hoài nghi, ông ta gia nhap mi Y9, lấy thân phận của thuyền trưởng, theo dõi những chuyện ở trên đường hàng hải. Có khả năng, lên bừng cây ly chứa nước trắng nhấp một ngụm, thức ăn mà anh ta chọn, dựa theo phân loại, lục tục bắt đầu được đưa lên. Nhà ăn còn tặng cho hai chén rượu, cơm ngọt ngào, màu vàng nhạt nổi lên những gợn sóng bòn bọt màu vàng lên không nói gì nữa chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực cảm thấy cái này quả nhiên tốt hơn không ít so với nhà hàng ở quang hạng 2. tiếng đàn viêu lông du dương quanh quẩn tiếng dao đĩa tiếp xúc rất nhỏ cùng với dĩa xứ ở ngoài cửa sổ mặt biển xanh thẳm mà trống trải lẳng lặng nhộn nhạo tất cả mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp như thế ngay khi lên tiến vào món điểm tâm ngọt sau bữa ăn một thuyền viên thỉnh thịch chạy vào xông về phía bàn của island thuyền trưởng có thuyền của hải tặc anh ta cũng không hề che giấu âm thanh của mình đại bộ phận hành khách sợ hãi mà cả kinh đình chỉ việc dùng bữa lên ngẩng đầu ánh mắt u ám lạnh như băng nhìn về phía đen nít ở đối diện lừa cháy đen nít cứng ngắc một giây gượng ra nụ cười cũng cứng ngắc đe thấp giọng mà nói tôi nói tôi không có quan hệ gì đến chuyện này anh có tin không lên trì hoãn cơ mắt vì biểu diễn mà thiếu chút nữa run rẩy thong thả nhếch khoé miệng cậu đoán xem Tao đoán cái con bà mày. Dennis tức giận suýt nữa bật thốt một câu chửi thề tiêu chuẩn. Hắn vẫn duy trì nụ cười mà nói. Trí tuệ của anh đủ để phán đoán tất cả. Lúc này Alan rất nhanh hỏi rõ tình huống. Đứng lên nói với hành khách trong khoang hạng nhất đang có chút kinh hoàng. Chỉ có một chiếc thuyền hải tặc chúng ta có đủ năng lực ứng phó. Các quý cô, quý ngài mời mọi người tự quay về phòng mình chờ đợi tin tức tốt. Tin tưởng tôi, hỗn loạn tạo thành thương tổn còn lớn hơn cả hải tặc tập kích nữa ta không hy vọng tương lai có lời đồn đãi như vậy nói tàu White Arquette chúng ta tuy thành công đánh lui hải tặc nhưng lại có năm sáu hành khách tự té ngã mà bị thương dưới sự sắp xếp của ông ta và dưới sự duy trì của đám thuyền viên đám người dona theo thứ tự rời khỏi nhà ăn về tới khoang của mình phương diện này thì bao gồm cả klên cùng danis tôi nghĩ anh sẽ lâm thời tiếp quản tàu White agate tranh thủ để cho chiếc thuyền này không chịu thương tổn gì. Trong phòng 312, Dennis vừa đóng cửa, vừa ôm tâm tính xem kịch mà hỏi. Thế nhưng sau khi phát hiện, người lựa chọn thích hợp lập tức tung cảnh ô lưu. Cùng nói cường lĩnh và đãi ngộ, đủ để thuyết minh bản thân hắn chính là một thủy thủ trưởng có tính cách hướng ngoại, thích nói chuyện với người khác. Lên liếc mắt nhìn hắn một cái, tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy ở nơi biển trời cung Một... Màu kia lại có một chiếc thuyền cỡ lớn treo một cái lá cờ đầu lâu đỏ, đang đi về phía này, có cả ống khói lẫn cộp buồm. Có biết bọn họ không? Lên hai tay đút túi, đứng sau cửa sổ thủy tinh thật dày mà hỏi. Dennis đi tới phía sau anh, nhìn ra xa khoảng hai giây rồi nói. Đoàn hải tặc Red School, thế lực cỡ trung bình kém. Thuyền trưởng là sói biển Jason, tiền thưởng 900 bảng. Tài công chính là độc nhán Anderson, tiền thưởng là 500 bảng. Ở thế giới hải tạc, tiên thưởng chính là vật tham chiếu trong tổng quan trọng của thân phận và địa vị. Suy xét đến mình trước mắt còn chưa có năng lực hoạt động tốt ở dưới nước, mà để cho hải tạc lên thuyền thì rất dễ tạo thành thương vong, đến nhân viên vô tội, lên lặng lẽ vài giây rồi nói, bọn họ có nhận ra cậu không? Đương nhiên, đen nít trong nháy mắt thẳng lưng lên, bọn họ có tư cách tham gia sự kiện trong hải tạc từng bị tôi đá đít. Không hồ là hải tạc nổi danh 3.000 bảng nha, lên vẹ mặt không đổi hỏi lại Vài bọn họ có kính viễn vọng không? Đây là vật phẩm cần phải có. Cho dù khống chế được thuyền cũng sẽ có thủy thủ đứng trên vọng đài dùng kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh, phòng ngừa bị người khác đánh úp bất ngờ. Dennis giấu giếm sự khinh thường mà hồi đáp. Hắn xem như đã nhận ra cái tên nguy hiểm này là một nhà mạo hiểm mới, hơn nữa rất có thể còn là lần đầu tiên ra biển. Trước kia là một thợ săn tiền thưởng có tiếng xong, Là thành viên của tổ chức bí ẩn à? Dennis theo bản năng suy đoán về quá khứ của Sparrow. Loại thời điểm này, thuyền trưởng và tài công chính sẽ dùng kính viễn vọng quan sát bên này à? lên vốn định dùng 900 bảng và 500 bảng để gọi, nhưng cảm thấy như vậy thì có chút không lễ phép. Khẳng định rồi, bọn họ phải thời khắc nắm chắc tình huống của đối tượng cướp bóc. Dennis hơi cảm thấy mê hoặc mà hồi đáp. Hắn không rõ ràng Sparrow hỏi về mấy vấn đề này với mục đích gì. Dựa theo ý tưởng của hắn nếu như mình có được thực lực mạnh như đối phương, khẳng định sẽ để cho đoàn hải tạc Red School kia tới gần, tìm cơ hội lên thuyền xử lý toàn bộ. Lên nghiêng đầu nhìn về phía Dennis, lộ ra nụ cười nhã nhặn và ấm áp. Vậy thì tốt rồi. Mày lại muốn làm cái gì? Không cần phải cười đẻo như vậy. Dennis bỗng nhiên khủng hoảng, cố lấy ra dũng khí phản kháng. Lấy xuống tóc giả của cậu đi, lên bình tĩnh nói. À, Dennis nghi hoặc động tác thông thả gỡ xuống tóc giả trên đỉnh đầu, lên từ trong túi quần lấy ra một... ờ à... Lọ thuần về lộ đặc chế mà đưa qua Lâu sạch chân mày cùng mặt của cậu Đây chính là thuốc nước tẩy trang hệ thần bí Mà trước khi hắn tấn thăng người không mặt Đã chuẩn bị để nguy trang thành gã hề Ở lúc vây giết oan hồn Của học phái hoa hồng hắn đã từng dùng Hiện tại lên tự nhiên không cần thứ này nữa Nhưng vẫn không bỏ được mà vứt đi Dennis càng thêm khó hiểu Nhưng ở trước khi đối phương Có công kích thực chất Hắn không muốn đi đến bước không thể quay đầu đành phải dựa theo lời dặn dò tẩy đi lớp ngụy trang trên mặt khôi phục lại bộ dáng nguyên bản thu hồi cái bình nhỏ bằng kim lại, lên kéo cửa sổ ra để cho gió biển bên ngoài thổi ngược vào cậu đứng ở chỗ này hướng ra bên ngoài anh ta chỉ vào cửa sổ nói với Dennis Dennis mờ mịt cảnh giác mà đi qua rồi vững vang đứng sau cửa sổ lên nhìn kỹ vài giây bình tĩnh hỏi cậu có hai lựa chọn một là tự mình ra ngoài trao mình ở đó Hai là bị tôi nắm lê áo rồi treo ở đó. Anh muốn làm cái gì? Dennis bật thốt lên hỏi. lên lại nộ ra nụ cười hòa ái. Mang cậu triển lãm cho người của đoàn hải tạc kia xem. Thùy thủ trưởng thứ tư, trung tướng núi băng, hẳn là có đủ phần lượng để khuyên bọn họ rút lui. Không, không thể như vậy. Dennis theo bản năng lựa chọn cự tuyệt. Hắn có thể tưởng tượng sau khi người của đoàn hải tạc Red School phát hiện ra mình sẽ đưa ra dạng phán đoán gì hoặc là lửa cháy Dennis bị bắt. Trên thuyền có cường giả cực kỳ đáng sợ. Hoặc là chiếc thuyền này đã bị trung tướng nuôi băng nhắm vào. Hai tặc khác phải lập tức tránh xa. Mà tư thái bị treo ngoài cửa của mình sẽ quyết định cho bọn họ nghĩ tới phương diện nào. Đèn nít bị ai thẩm nghĩ. Nụ cười của lên càng thêm hiền lành. Tôi là một người rất dễ ở chung. Thật sự, chỉ cần cậu làm theo những gì mà tôi dặn. nháy mắt này, Đèn nít lại cảm nhận được cái loại cảm giác đói khát ngọ ngoại, khó có thể diễn tả bằng lời. Chỉ cảm thấy máu thịt trên người cùng với linh hồn trên cơ thể, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé đi một miếng. Cân nhắc mấy giây, hắn giờ hai tay cắn răng cười nói, tôi sẽ tự làm. Dennis nhịn xuống sự phẫn nộ và nghẹn khuất, xoay người đi ra cửa sổ, dựa vào sự cân bằng và sức rèn luyện hàng năm, dựa vào hai khuỷu tay treo mình bên ngoài thuyền. Không cần quấy đổ chạy trốn, tôi không phải là người có sự kiên nhẫn. Lên chuyển về mặt lạnh lùng, giọng điệu ôn hòa nhắc nhở một câu. hô Danit nhịn xuống xúc động muốn buông tay trực tiếp nhảy xuống biển. Trên thuyền hải tác ở phía xa xa, thuyền viên phụ trách quan sát tàu quay Aket truyền lại một tin tức cho sói biển Jason, "Sếp, bên kia có một thằng kỳ quái đang tự trao mình ở ngoài cửa sổ kìa." Jason ngẩn ra một giây nâng kính viễn vọng để trước mắt, hắn rất nhanh phát hiện tên kỳ quái trong miệng thủ hạ, bởi vì vị trí của đối phương thực sự rất bắt mắt. "Cái này, đây không phải là lửa cháy Danit sao?" sân chân mày giật giật, nhận ra đối phương. Tại sao hắn lại xuất hiện trên tàu quai kết Hắn treo ở bên ngoài là có nghĩa gì? Đây là con mồi của trung tướng núi băng sao? Sau khi nghi vẫn liên tiếp, xói biển đưa ra phán đoán, hắn giơ tay phải lên. Toàn bộ chú ý lập tức rời xa mảng hải vực này. Ở trong phòng 305, Clever nắm chặt súng ngắn, đứng bên cửa sổ, dự phòng khả năng phát sinh tiếp theo. Phải chiến đấu trên mạng thuyền. Một nhà đòn nà có chút sợ hãi, không có quay về phòng ngủ mà cứ như vậy ngồi trong phòng khách, chờ đợi pháo kích bắt đầu. Cecilia cùng với một vệ sĩ khác là Tegu, thì canh giữ ở bên cạnh bọn họ, bộ dáng là tinh thần đề phòng. Đúng lúc này trong ánh mắt, hơi tăng thương của Kalev Lever lộ ra thần sắc khó hiểu. Qua vài phút, anh ta lui về sau một bước hạ súng xuống, xuống mà nói với mọi người hải tạc đã rời đi. Cái gì? Phát triển như vậy để cho đám người Udarian Ruan kinh ngạc lại khó hiểu, hoàn toàn không rõ là đám hải tạc kia suy nghĩ cái gì. Ở phòng 312, lợi cháy Denis đã trở về, khó có thể nhẫn nại hừ một tiếng. Anh đây là mượn danh vọng, thuyền trưởng của chúng tôi, cô ta rất ghét loại chuyện này. Người trở bị trung tướng núi băng giáo huấn đi, Denis ở trong lòng phẫn hận nghĩ. Lên im lặng lắng nghe, có chút suy nghĩ hỏi ngược lại. Tôi nhớ rõ tiền thưởng của cô ta Ruan là 26.000 bảng phải không? cái, cái đồ điên này dennis hoàn toàn không tìm ra được ngôn ngữ để đáp trả thuyền trưởng bọn redskull chạy rồi một thủy thủ vọt vào phòng thuyền trưởng chạy rồi Allen đưa kính viễn vọng bằng đồng của mình lên nghi hoặc quan sát mật biển đang gợn sóng nhẹ nhàng vừa vặn thấy tàu redskull biến mất ở chân trời ông ta cau mày lại một chút hoàn toàn không rõ ràng vì sao lại có sự phát triển như vậy ở trong cái nhìn của ông ta thì lực lượng vũ trang của tàu white agate khẳng định là không có biện pháp trực tiếp dọa lùi đoàn hải tạc Red School hai bên tất nhiên sẽ phải vòng tới vòng lui mấy chục vòng tới lui nhiều lần, bắn nhau mới có thể xuất hiện kết cục là đối phương cảm giác không cắn được khúc xương cứng này, không dám dây dưa lâu dài mới lý trí rút đi chẳng lẽ tàu Red School chỉ đi ngang qua không quý tưởng cướp bóc xong? nhưng mà không cướp bóc mà nói bọn chúng tiến vào cái tuyến đường này để làm gì đây là nơi dễ bị hạm đội hải quân và thuyền của giáo hội ngăn chặn nhất chẳng sợ Bốn vua, bảy tướng quân khi đi qua hải vực phụ cận cũng sẽ tận lực điệu thấp. Allen trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Cẩn thận giúp người miễn được tai nạn thì không thể sợ ý. Allen thu hồi kính viễn vọng màu vàng rồi đi thông thả vài bước. Ông ta nâng tay lên, nói với hàng hải trưởng. Đêm nay ngưng ở cảng Bensy. Mang chuyện gặp hải tạc báo lại cho hải quân và giáo hội. Dựa theo kế hoạch bình thường thì nơi mà tàu vai a kết ngừng kế tiếp phải là cảng Tiana, đài khái còn cần phải lấy tốc độ 13 hải lý đi 3 ngày mới có thể tới. Rời cảng Tiana đến địa điểm cuối cùng là thành khẳng khái Bayam thuộc thủ phủ của quần đảo tật Mà từ cảng Pris cho đến Bayam có phương thức di chuyển nhanh hơn, đó chính là trên đường chỉ dừng lại một lần ở cảng Bensi cách cảng Damia 120 hải lý. Rex thực sự đã rời đi sau. Udia Ariane Brand, phụ thân của Donna đi tới bên cửa sổ, nhìn về phương xa. Clever trầm tĩnh gật đầu, đúng vậy. Anh ta vừa dứt lời thì bên ngoài đã chuyển đến tiếng thủy thủ hô lên. Nguy hiểm đã được giải trừ, nguy hiểm đã giải trừ. Nghe được lời xác nhận, hai chị em Donna và Dan Tần rút cuộc trầm tĩnh lại, có dũng khí tới bên cửa sổ, đánh giá tình huống bên ngoài. Đoàn hải tặc Rex kia rất lợi hại sau. Đôn Nam mở to hai mắt tìm kiếm chiếc tàu đã rời đi. Rất lợi hại. Clever đưa ra câu trả lời thuyết phục của bản thân. Lợi hại đến mức nào? Đan tận lúc này truy hỏi. TQ, một vệ sĩ khác vừa vuốt tóc vừa cười hát hả mà nói. Cho dù không tính hỏa pháo và mấy trăm hải tạc trên thuyền, chỉ riêng thuyền trưởng John Sơn cùng với tài công chính Anderson cũng đã cực kỳ lợi hại rồi. Anderson có danh hiệu là độc nhãn, kim ngạch treo thưởng ở vương quốc là 500 bảng. Tất cả mọi người trong phòng này cộng lại cùng một chỗ, lại thêm vài thùy thủ trợ giúp có lẽ mới có thể đánh bại hắn ở trong tàu ngộ chiến. Mà dù có ngoại hiệu soi biển, thì có thể thoải mái giải quyết đối thủ kiểu như vầy. Nếu như bọn chúng lên thuyền, thì sẽ không ai có thể ngăn cản được soi biển. Tiền trao thưởng quán ước chừng, 900 cho đến 1.000 bảng. Cái này là rất nhiều sao? Donna vừa khiếp sợ sói biển và độc nhãn lợi hại, lại vừa kinh ngạc về tiền thưởng của bọn họ. Ở trong ấn tượng của cô bé thì phụ thân của cô một năm thu vào ước chừng là 1.500 bảng Rất nhiều Cái này là Bọn chúng hoặc là đầu của bọn chúng có thể trực tiếp đổi lấy Vật phẩm ở trên người bọn chúng Thứ mà bọn chúng cướp được cũng sẽ thuộc về cô Vương quốc sẽ lấy giá thị trường để mua lại Hơn nữa, cô còn có cơ hội lấy được tiền thưởng ở các quốc gia khác Sicilia bên cạnh giải thích Ở trên biển thì Hải tạc kim ngạch trao thưởng 300 bảng trở lên đều tương đối lợi hại. Cái loại mà tiếp cận hoặc vượt qua 1.000 bảng ít nhất ở hải vực đang ở sẽ là rất nổi tiếng. Tôi đây là chỉ cái loại hải vực lớn như là biển Sunia hoặc là biển Sương Mù. Cho nên, bốn vua bảy tướng quân thuộc về cái dạng có danh tiếng trong năm biển sau. Đoàn Na hơi ngây thơ mà hỏi. Le vợ chân thật đáp lại, đúng vậy. Như vậy, đoàn hải tạc Red School Ở toàn bộ biển Sunia cũng đều rất nổi tiếng sao Donia truy hỏi Theo một cách logic Đúng thế, TQ gật đầu Thế thì bọn họ tại sao lại phải chạy Donia chớp chớp mắt Không nhất định là chạy Bản thân Sicilia cũng không quá rõ về nguyên do Clever thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ Chân mảy câu lại Có lẽ là có nguyên nhân khác Có lẽ bọn họ lần này căn bản không muốn cướp bóc Chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần Nguyên nhân khác ư? Đô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có suy đoán. Có lẽ là tín sứ ôn hòa. Như to như căn phòng kia của chú Sparrow đã dọa chạy bọn chúng thì sao? Đúng vậy, nó trông rất dọa người. Tâm linh của Donna như nước sôi ủng ục bốc lên bọt khí. Cô hưng phấn quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện thằng em đan tẩn ánh mắt cũng đang tỏa sáng. Hai người chẳng phân biệt trước sau để mím miệng. Chợt rõ ràng, đối phương nhắm chừng cũng nghĩ giống như mình. Tụi con ra ngoài hóng gió ngay tầng này thôi donna tìm lý do kéo em trai rời khỏi phòng ba lẻ năm ra bên ngoài đan tần liền đè thấp giọng mà nói tôi mình đi tìm chú sparrow đi đáp án chính xác donna tinh thần sáng láng cười nói chị trước đó có thấy chuối vào phòng ba mười hai lúc này Ồ, từ từ từ từ Sao, sao, sao, sao, sao? tự nhiên mất một đoạn đấy ra từ từ anh em từ từ để tôi xem má tức cười à quả đúng mà ta sắc mặt đỏ lên của Danis dịu xuống không thấy nụ cười mà hỏi Toàn bộ sau Chỉ để ý chỗ bẩn thôi. Áo khoác thì rũ qua một chút là được. Lên thiếu chút nữa bị biểu hiện tức ngạn của đối phương làm cho bật cười. Cho rằng đây là đãi ngộ mà Dennis hẳn phải nhận được sau khi cướp bóc của những người vô tội. Trong vali là quần áo, tối hôm qua hắn thắm rửa thay ra bởi vì có chút lười cho nên mới giặt mỗi quần lót. Bình tĩnh, không thể mất khống chế, không thể mất khống chế. Dennis liên tục tự lựa chọn cảnh cáo bản thân vài câu đi đến bên cây vali của Sparrow mở nó ra, lấy quần áo cần phải giặt. Anh ta vừa mới bắt đầu bận rộn trong phòng tắm, thì chợt nghe chuông cửa bị kéo leng cang. lên mở cửa phòng phát hiện là hai chị em Donna và Dan Tần. Chú Sparrow, không quấy dảy chú chứ. Donna con mắt chuyển động trái phải. Không có, lên tránh đường. Hai đứa nhỏ ao vào phòng về mặt ngoài muốn khi thấy Dennis đang giặt quần áo. Người hầu đâu? Dan Tần hỏi theo bản năng. Không mang theo lên đưa ra câu trả lời thay cho Dennis. Donna thì mê mang hỏi. Nhưng mà khoang hạng nhất có hầu gái chuyên giật ủi mà. Cứ quy ra phí mà tính thôi. Cô còn chưa dứt lời thì Dennis đã cứng đò. Trước đoán quá mức vẫn nộ vậy mà quên mẹ nó mất chuyện này. Dennis rũ nước trên tay xoay người, gượng cười nói với Sparrow. Tôi có thể mời hầu gái giật ủi hỗ trợ hay không? lên cũng không có ác ý nhất định về hành hạ đối phương. liền cười nói. Tôi chỉ nhìn kết quả. Hồ! Dennis nhẹ nhàng thở ra. Hai người hỏi đắp một phen làm cho Donna nhận ra là có chút không đúng. Cô gái nhỏ hổ nghi mở miệng. Chú Sparrow, hai người không phải bạn bè sao? Anh ta, bộ dáng sao lại không giống vừa rồi? Lên tìm cái ghế dựa ngồi xuống cũng không che giấu bình thản nói. Nói đúng ra thì anh ta là tù binh của chú. Tù binh? Đan tần ngơ ngác nhìn trái ngó phải, không nhớ rõ là giữa hai vị này đã từng phát sinh xung đột gì. Donna đầu tiên là nghi hoặc Tiếp theo trong lòng chợt động vui vẻ hỏi Anh ta, anh ta là hải tạc sao? Phải, lên nhẹ nhàng gật đầu. Đoàn hải tạc Red skull cũng là do chú Sparrow dọa chạy à? Donna hưng phấn truy hỏi. len nhìn Dennis, không có vẻ mặt gì mà hỏi đáp, xem như vậy đi. Toàn bộ nghi hoặc được giải đáp làm cho Donna cực kỳ thỏa mãn. Cô nhìn Dennis không tự giác mà hạ thấp âm thanh xuống. Chú Sparrow, anh ta có danh hiệu không? Hà không, anh ta có treo thưởng không? Không. Không thể để cho người ta biết mình đã gặp phải chuyện như thế này. Dennis mở miệng danh trả lời trước. Tôi gọi là cờ Lúc này, bên nhẹ nhàng nói một câu. Dennis. Dennis. Donna và Duncan liếc nhau, cũng không hỏi nhiều nữa. Hai chị em không bao lâu thì cáo từ rời đi. Bọn họ luôn cảm thấy vị hải tạc kia ánh mắt rất hung dữ. Trở lại phòng 305, gặp ba ba và mấy người chú Clever còn đang thảo luận. Donna hiện ra vẻ, ngây thơ nói xen vào. Vừa rồi có không ít người đang thảo luận về hải tặc. Có nhắc tới cái gì mà Dennis. Hắn rất lợi hại sao? Dennis. Lửa cháy Dennis. Hắn là thủ hạ của trung tướng núi băng. Thì thủ trưởng thứ tư của tàu Golden Dream. Clever đơn giản hồi đáp. Nói tới đây anh ta bỗng nhiên lặng lẽ thu hồi ánh mắt giống như đang nhớ lại cái gì? Thủ hạ của tướng quân hải tặc à? Donna tò mò chi hỏi Vậy trao thưởng quán là bao nhiêu? Clever khôi phục lại trầm thấp mở miệng. 3.000 bảng Bá, 3.000 bảng Donna và Duncan mở miệng Từng chút một suýt nữa còn quên cả khép lại Thuyền trưởng của Red School mới trao thưởng có 900 bảng Cái tên vừa rồi trông như người hầu Thế mà có giá trị 3.000 bảng sau Hai chị em nhìn nhau Không nói nên lời Chẳng vàng khoảng lúc 6 giờ Thì tàu White kết lại vào cảng Cảng Ben -Sea. Island thật là cẩn thận mà Dennis đứng bên cửa sổ Nhìn cảng biển đã tối tăm Và hải đăng cao cao mà nói Không đợi Klen đáp lại, hắn lại tự nở nụ cười rồi nói, nơi này tựa như có một số truyền thuyết không tốt. Klen đã bước đầu thăm dò ra tính cách của Dennis, không chủ động lên tiếng hỏi là có truyền thuyết nào mà ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn đối phương. Dennis không bị cắt ngang, liền lắc lắc cái đầu, "Truyền thuyết ở hơn 300 năm trước, thời điểm quân đội Ruel lần đầu tiên chiếm lĩnh hòn đảo nhỏ này, có hơn 500 binh sĩ ly kỳ mất tích sau một đoạn sương mù." Không bao lâu thì rất nhiều xương trắng xuất hiện bên bờ biển, xuất hiện cả trên núi. Chuyện cùng loại cũng đã phát sinh vài lần, thẳng đến khi giáo hội gió bão ở nơi này xây dựng giáo đường, phái giám mục tới. Tuy nhiên, nhóm học giả lịch sử mang chính thức mở ra thời đại thực dân, quy vệ cho Rousseau, phái đội tàu tìm được tuyến hàng hải an toàn đi thông Đại Lục Nam. Nhưng mà trên thực tế, trong một đoạn thời gian rất dài trước đó, các quốc gia Bắc Đại Lục đều có thăm dò khu hải vực chung quanh, Lục tục, thực dân của một ít đảo nhỏ chỉ là hành động này còn chưa đủ quy mô, chưa làm nên chuyện gì. Mất tích lý kỷ trong sương mù, xương cốt xuất hiện ở bờ biển cùng với trên núi xong Quên khó hiểu, nghĩ tới nơi à, thần ở, dựa theo mặt trời miêu tả. Nơi đó thì không có mặt trời, chỉ có tia chớp và đêm tối, mà khi nhân loại sau khi bị bóng tối không quản tia sáng bao vây, sẽ gặp phải những chuyện quỷ dị hoặc khủng bố Dennis nhìn tòa hải đăng cực kỳ bắt mắt trong ánh chiều tả kia tiếp tục nói căn cứ vào mộ táng và bích họa khai quật được trên hòn đào nhỏ thì dân bản xứ nơi này tựa như có truyền thống ăn thịt người hòn đào nhỏ này là vành đai khí hậu biến hóa kịch liệt thường xuyên gặp phải địa chấn gió bão và sương mù liên tục mang đến tai nạn cho dân bản xứ vì để sống sót bọn họ bắt đầu hiến tế thần thời tiết tự mình nghĩ ra Hàng năm cử hành bốn lần nghi thức. Nội dung của nghi thức là giết chết quyến giả. Của thần chọn lựa ra rồi chia sẻ máu thịt quán đồng thời mang cái đầu chôn vào tế đàn. Bất quả, truyền thống cùng loại đã sớm bị nghi thức tế lễ của gió bão thay thế. Ngôn ngữ nguyên bản của dân bản xứ cũng đã biến mất. Thần thái tiết ơ. Một hòn đào nhỏ bị chinh phục từng giữ lại truyền thống tế sống người. Ấc lên bắt đầu đưa ra phán đoán. Dennis thu hồi tầm mắt thuận miệng nói. Chính bởi vì truyền thuyết này mà cảng Bensy có hai loại phong tục độc đáo, một cái là đêm sương mù cùng với thời tiết biến hóa kịch liệt, phải đóng chặt cửa phòng không ra ngoài, không đáp lại tiếng gõ cửa. Còn một cái khác là bọn họ thích máu tươi của các loài động vật cùng với từ chỗ tinh linh học được thêm muối vào trong đó để cho máu động lại thành vật kỳ lạ ở dạng khối, lại phối hợp với một vài loại vị cay đặc sản địa phương vừa mềm vừa thơm. Cái này thì đặc biệt là bên Việt Nam họ có làm và gọi đó là tiết canh. Tên ngẩn ra một giây. Bên Trung Quốc chúng tôi cũng có. Hắn nhíu mẩy nói. Tinh linh ư? Căn cứ ấn tượng đã được hình thành từ kiếp trước của anh ta thì tinh linh hẳn là một kẻ tào nhã theo đuổi chủ nghĩa ăn chay. Tại sao lại nghiên cứu cái loại kỹ xảo dùng máu để ăn như tiết canh thế này? Đúng. Lời đồn rất nhiều tinh linh vẫn thích ăn máu đông. Dennis giang tay. Đáng tiếc hiện tại đã rất khó mà gặp phải Cái loại sinh vật giỏi về nấu nướng này Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì hẹn gặp lại anh em và bà con Ở trong phần sau Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi